Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kính hầu cũng không để ý Dù tình cảm không tốt Sự nghiệp không tốt Nhưng trước mặt bạn học cũ Bất cứ cô gái nào dù có bị đánh sương mặt Cũng sống chết không chịu thua Hoàn nhàn không ý thức được tay chân của mình Đang trơn chảy con ngừng Đôi môi gần như bị cắn đứt Cô bình thường nói ít Không hòa đồng với mấy người bạn học cùng lớp Nhưng hữu hoàn nhàn cô chưa từng chết cười người khác Chưa bao giờ bỏ đá xuống giếng Chưa bao giờ đồng tới phết xẹo của người khác Cũng chưa bao giờ làm việc trái với lương tâm. Tại sao bọn họ lại tùy ý diễu cợt cô chứ? Chẳng lẽ họ nghĩ rằng cô gặp được con grùa vàng là thân tống học cho nên cô trở thành kẻ địch của bọn họ sao? Cô cầm chặt lát tóc định đóng lại. Cô không muốn nhìn thấy mấy dòng chữ đó nữa. Mở bàn tay đặt trên môi bàn tay của cô. Làm cho hoan nhan kinh hãi quay đều lại. Thân thống học đã tắm rửa xong đi ra ngoài. Anh di động con chuột, từng chút từng chút nhìn xuống. Ánh mắt càng lúc càng sâu hơn. Anh để hoàn nhăn ra, đôi tay liên hoạt ở trên bàn phím đánh một hàng chữ. Nếu mọi người quan tâm đến tôi như vậy, sắp tới chính là hôn lễ của tôi và thân tổng học, người thờ kế, tập đoàn thanh thị, mời toàn bộ mọi người tới tham sự. Địa điểm hôn lễ chính là nhà thờ, Stijun Rohan. Anh lập tức gửi tin đi, hoàn nhăn muốn ngăn cản cũng không kịp, cô tức giận trợn mắt mà nhìn anh. Thân tổng học, anh muốn giết chết tôi sao? còn bộ tin tức kết hôn khiến em muốn chết sao hả? Anh xoay mặt nhìn cô rơi cười nhạt nói. Nếu tôi đã chọn cô làm vợ Thì ngoại trưởng tôi ra cũng không ai có thể coi thường cô Cô không tự chủ mà mở miệng gọi tên anh Lời nói của anh bá đạo như vậy Không trở lại cho cô một con đường sống Thế nhưng lại đánh thẳng vào trong tâm cổ co Làm cho cô muốn khóc Ngoan về sau có người nào dám bắt nạt, Hãy nói cho tôi biết Tôi sẽ bảo vệ em Anh với tóc cổ cô giọng nói tràn ngập sự cương chiều Hoạn nhân dưỡng giờ tại chỗ Nhưng anh đã chạy thẳng tới cửa phòng ngủ không khí còn vang mùi dỡ tắm của anh sương suốt một lúc cô mới chú ý nhìn đến màn hình của laptop một câu nói vừa rồi gửi đi đã lâu trong đám người không có tin đáp lại cái đó hoan nha à, ngày mai mình không có thời gian tiền mừng mình sẽ gửi tới cho bạn hoan nha à, chúc mừng bạn nha về sau đừng quên bạn học cũ đó hoan nha bạn thật sự là có phúc khí gả cho người tốt như vậy quan hệ của chúng ta cũng không tệ bạn còn giấu mọi người lâu như vậy thật là Mình nhất định sẽ đi tham gia hôn lễ của bạn nha. Hoan Nhân cảm thấy đáy lòng rất lạnh. Thế giới này chính là vô tình như vậy, lạnh như băng. Khi chỉ có hai bàn tay trắng, ai cũng có thể đạp mình một đạp. Nhưng khi mình đã đứng được ở chỗ cao, thì lập tức biến thành chị em tốt. Cô có thể gọi là nhìn rõ. Tôi đi trước đây. Cô vừa gửi tin. Tí nhất thời cả đám ồn ào rồi rít chào tạm biệt. Hoan Nhân cười nhạt, ở trong lòng nói một câu, viễn viễn không muốn gặp lại. Cô thoát khỏi quy quy, thoát khỏi cuộc sống đại học có thể nói là đáng buồn, một người bạn tốt cũng không có. Nhưng ở trong trường đại học của cô, làm sao có thể quan biết được những người bạn tốt, đây chỉ là bình thường thôi. Trước cửa trường trung học xx, để rất lâu tiếng chuông tan học mới vang lên, An cà cà không còn một chút sức lực tựa vào cánh cửa sắt, sáng sớm mùa hè có một chút lạnh. Mắt của cô công chớp nhìn những học sinh đang đi ra khỏi cổng trường, Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc Thì đáy mắt sáng rực Chị à, chị tới tìm em sao Không phải là quay tháng chị mới đến sao hả Anh nhiễm chạy đến thật nhanh Rồi lao vào trong ngực của An Cà Cà hai mắt của cô bé trong suốt Giống như là nước suối trong núi tràn đầy Vui vẻ nhìn chị gái An kaka Cà, Cà miêm cười vuốt về mặt em gái rồi nói Chị nhớ em, nên muốn có tới gặp em thôi Anh nhiễm dựa vào trong ngực của An Cà Cà Chốc mũi hơi chua cất lời Chị à, nhiễm nhiễm cũng rất là nhớ chị nha. Cô bé ôm chặt lấy cô lại phát hiện giữa ngày hè nóng bức. Toàn thân chị cô lại lạnh băng hốt hoảng ngẩng đầu nhìn chị. Chị à, chị bị bệnh có phải không? Làm sao người chị lại lạnh như thế này? Không phải đâu. Có lẽ ngày hôm qua chị có sâu diễn cáo muộn nên nghỉ ngơi không tốt thôi. An ca ca phản ứng ngắt lời của em gái rồi sau đó mỉm cười lấy một tấm thẻ từ trong túi đưa ra cho em gái. Nhiễm nhiễm à? Chị phải đi công tác một thời gian Tiền ở bên trong là phía sinh hoạt của em Mật mã là sinh nhật của em Nhớ ghi có biết không hả Chị à em không cần Em có tiền mà Chị cứ cầm đi Chị gậy như vậy Cầm lấy tiền đi mua nhiều đồ ăn ngon để ăn nha Anh nhễm nhìn gương mặt tiểu thị của chị rồi lắc đầu Em không nghe lời của chị sao Anh ca ca ra bộ giận rồi sau đó nói Chị phải đi công tác mấy tháng mới về Em không cầm tiền làm sao chị an tâm chứ Đây cũng không phải là toàn bộ tiền của chị chỉ vẫn còn nhiều lắm em không cần phải lo lắng đâu cột sẽ chặt cơn mặt nhỏ nhắn của anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.